Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngủ cực kỳ ăn ổn Trong lòng thật sự vừa cảm thấy khen tị Lại vừa ao ước Đột nhiên cảm thấy mình giống như một kẻ ngốc Tội gì phải tra thấn bản thân như vậy khoái miệng bất xác dừng lên Một chút ý cười Cả biệt thự từ trên xuống dưới đều cảm giác được giờ bội ni tính tình gần đây thu lại không ít Về phần rút cuộc có thu lại bao nhiêu Nói thật ra doãn đường tuyền Cũng rất muốn biết Có lẽ anh có thể lợi dụng sở thích uống cà phê đen của cô mà hành động Nhân khi gần cản cô không uống cà phê Thuận tiện nhìn xem cô đến tuột cùng là thay đổi bao nhiêu Không nên vừa sang sớm Đã rót quá nhiều cà phê đen Anh vừa ăn bữa sáng trước mặt miệng vừa bình tĩnh nói Em đã ăn bữa sáng mà Cô chu chu cái miệng nhỏ nhắn trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn Nằm viện mấy ngày nay Dư bội nghi trong lòng vừa có chuyện vui Lại vừa cảm thấy buồn phiền Vui chính là mình thành công trở lại như trước, buồn là cà phê đen mà cô yêu thích nhất lại bị cấm chỉ. Người giúp việc dọn bữa ăn tới, các loại đồ ăn bồi dưỡng vẫn như trước không hề thiếu, lại chỉ thiếu duy nhất cà phê đen cô yêu thích nhất. Mấy ngày nay, cô thật sự sâu sắc thề nghiệm được, mỏi mắt mong chờ là cỡ nào giải phò cổ sở. Thật vất vả xuất viện, nói gì cũng phải uống nhiều thêm mấy chén, bổ lại toàn bộ cho lúc trước. Bác sĩ đã nói dạ dạy của em công tốt. Nên học điều chỉnh thói quen ăn uống của mình. Anh cho rằng phương pháp nhanh nhất chính là giúp em kiểm soát lượng cà phê em được phép uống. Lại là do bác sĩ nói cái gì chứ? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô suy sụp nhanh chóng. Không có cà phê đen thì đời người còn có vị gì nữa đây? Nhưng mà, muốn em hoàn toàn công uống thật sự là quá độc ác. Anh nhíp hai trong mắt lại, đôi mi chấp chấp động tỏ vẻ hứng thú. Cô lập tức gật đầu như dã thầy. Đột nhiên cảm thấy dõn đường tuyển trước mắt thật sự là có nhân tính. Không uống con cô ngàn dạm xa xôi xuyên qua không gian, mà trở lại quá khứ, trở lại bên người của anh. Vậy thì một ly đi. Anh gõ nhịp tay định án. Cái gì? Chỉ có một ly ư? Cô kinh hãi, cảm thấy từ phong cách chính mình không còn xa nữa. Doãn đường tiền nhớ mày tàng nghĩ nhìn cô. Nhẫn này, phai nhẫn này, tất cả chuyện này đều là vì tình yêu. Cái chén có quy điệu dung lịnh sao? Nếu nhiều chén có dung lượng lớn, Cô sẽ cố gắng mà cắn răng trông đỡ xem. Đương nhiên là có. Một ly bằng như vậy. Anh chỉ chỉ chén cà phê xứ bằng sứ trong tay cô. Thực là rất đánh ngang tay mà. Dùng lượng ít ỏi như vậy, nhiều nhất chỉ có thể cảm thấy hương vị mà thôi. căn bản không đủ để thỏa mãn vị giác của cô. huống chỉ sinh mệnh của cô, đã sớm cùng với cà phê đen gắn bó đến mức không thể phân ra. Quy định nhân vô đạo như thế, rõ ràng là muốn lấy cái mạng nhỏ của cô mà. Tưởng dư bội ni từ khi để cho người ta quản qua nhiều chuyện như thế này. cả phê đen cũng không phải là thuốc độc. Cô muốn uống bao nhiêu liền uống? Chỉ cần cô thích thì có cái gì là không thể chứ? Đột nhiên một cấu xúc động không thể công chế. nhanh chóng quần quận dâng lên. Nhưng ngày sau đó trong ngực lại toát ra một âm thanh khác. Không phải nói không được vô cấu nổi giận sao. Nếu ngay cả việc nhỏ ấy cũng không làm được thì làm sao có thể trở thành một người vợ tốt chứ? Cuộc sống nguồn nhân đem giao dính với việc uống cà phê là khó khăn hơn rất nhiều nhá. hơn nữa anh là việc tốt cho cô không phải hay sao? đợi rồi không thể nói giận, không thể đem lòng tốt của người khác làm lòng lang dạ thố. huống chi anh cũng không pha lạc anh người khác. anh là doãn đường tiền là chồng của cô. thử nghĩ từ khi kết hôn đến nay, chưa bỏ đem tân hôn xà hoạt đem cô ăn sạch sẽ, anh có khi nào yêu cầu quá đáng đối với cô không? xem lại khoảng thời gian bọn họ ở chung, mệt lẫn cay nhau thì có đến 9 lần. Đều là bởi vì cô tủy hứng Nếu như lúc này đây Lại còn sửa không xong cái tính xấu Mọi quyết tâm của cô rõ ràng coi như đã xong Hít sâu Thở ra Không được tức giận Nhìn qua mặt trứng trước mắt nhăn nhó Quả thực làm cho người khác muốn cười mà Doãn đường tuyển cố gắng kiềm chế chính mình Mới không tại lúc này bật cười ra tiếng Có muốn ăn trứng cuộn không? Quả ngoan ngoãn há mùm Ăn trứng cuộn anh đưa đến bên miệng Tuy rằng là vô cùng đau lòng Vẫn miễn cưỡng hé ra một chút tươi cười so với khóc còn khó coi hơn. Cũng ở trong lòng không ngừng mặt từng niệm hương vị cà phê đen cô khắp phải rời xa kia. Như vậy mới ngoan. Doãn đường tuyển cố ý nói. Thường tiết trong nhé mắt ngừng lại. Đôi mắt đẹp dấy lên thi vọng nhìn về phía anh. Như vậy thật sự có ngoan không? Đúng vậy. Làm môi duyên dáng kẻ cong nên con nén kích động hỏi. Vậy nếu em thực sự ngoan, có thể cho em một chút phần thưởng hay không? Không đợi anh đáp lại. Thân hình mềm mại đã bay nhanh vào, vào lòng anh, chiếm cứ lồng ngực của anh. Khi hương thơm kia xông thẳng vào mũi, trong lúc mơ hồ, giống như có cái gì đó đánh vào tim của doãn đường tuyền, làm cho tim anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.